Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1462 1463 gặp Tân Nguyệt cùng Xuân Vi Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz. Bồng Lai Sơn tuy là động thiên phúc địa, nhưng có trời mới biết hiện nơi này ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm. Có điều một đường vô sự, lúc này Lâm Hiên ngừng độn quang, lộ vẻ trầm ngâm. Phía trước có một ngọn núi nhỏ, địa hình thoai thoải trừng trăm. Trượng, nhưng đã bị người cường ngạnh bổ bổ làm hai trên mặt đất còn. Hiện một khe nước thật sâu không thấy đáy, dài khoảng trăm trượng, hơn. Nữa nơi miệng vực bằng phẳng. Tạo thành khe nước này chỉ dùng một kích. Đúng vậy, là một kích. hiển nhiên nơi này vốn có cấm chế, nhưng đã bị tu sĩ ly hợp kỳ dùng. Cường lực phá vưu chắc không được đi tới nơi này không chút nguy hiểm thì ra có người Phía trước mở đường Lâm Hiên lẩm bẩm nói Phía trước có một tu tiên giả ly hợp kỳ Lâm Hiên không dám sơ ý thi Triển liếm khí thuật đến tận cùng Khí tức toàn thân như có như không Không chút pháp lực như một phàm nhân Tin rằng đối phương không tu Luyện công pháp đặc biệt sẽ không phát hiện ra Sau đó thân hình hắn trở nên mơ hồ, giống như một u hồn bay tới phía. Trước, ven đường gặp không ít dấu vết cấm chế bị phá. Đa số dùng cường lực để bài trừ, xem ra người này không an hiểu về. Trận pháp. Trong tay cầm một cây trận kỳ đã bị phá, trên mặt lâm hiên lộ vẻ âm. Tình bất định. Thiếu gia sao vậy? Thanh âm của Nguyệt Nhi truyền vào tay, sau đó... Bạch Quang lói lên tiểu nha đầu đã xuất hiên trước mặt. Lâm Hiên đem trận Kỳ đưa cho nàng, một lát thì thanh âm trầm ngâm của. Hắn vang lên vật này không phải bị một loại linh lực phá hư, phía, chứ không phải chỉ một người mà là kết bạn đi cùng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nguyệt, Nhi gật đầu thiếu gia phân tích không sai như vậy chúng. Ta phải cẩn thận một chút, tránh bọn họ phát hiện. Lâm Hiên khẽ gật đầu nhìn nàng, Nguyệt Nhi lại trở về bên trong thiên. Cơ phủ. Biết địch nhân không dễ chọc, Lâm Hiên cẩn thận sử dụng khinh. Thân thuật. Tốc độ chậm một chút nhưng an toàn hơn. Qua một hồi phía trước khoảng ngàn rằm truyền lại linh lực chấn động. Vô cùng mãnh liệt thiên địa nguyên khí nơi đó vô cùng hỗn loạn. Không, phải tu tiên giả bài trừ cấm chế mà đang liều mạng chém giết nhau. Một bên tất nhiên là đám tu tiên giả đi trước bài trừ cấm chế trong Đó có ít nhất một tu sĩ ly hợp kỳ Bên kia có thể giao thủ dữ dội như thế khẳng định cũng là cảnh giới Ly hợp kỳ Lâm Hiên đem thần thức thả thì có chút kinh ngạc Khí tức của song phương khá quen thuộc nhưng khoảng cách quá xa nhất Thời không thể xác định là ai Là ai đây Lâm Hiên không kiềm chế được tò mò, hóa thành một đạo độn quang màu Sám bay đi. Chừng một tuần trà thì một sườn núi rộng lớn khắp nơi đều là những vô số tảng đá lớn nhỏ ánh vào tầm mắt. Thân hình hắn như một bóng ma nấp sau đống loạn thạch, chỉ thấy linh quang không ngừng bắn ra bốn phía, bầu trời bị che kín bởi những đạo kình phong. Âm thanh bạo liệt gấp nhiều lần sấm sét không ngừng truyền ra. Cương phong thổi qua khiến đá thành bụi phấn nhưng lộ rõ thân ảnh mấy. gia hỏa phía trước. Không phải là tu sĩ đang phân sinh tử. Mà một nam hai nữ đang hợp lực. Đối kháng với một quái vật đáng sợ. Tân Nguyệt Công Chúa. Từ khí chất phát ra trên thân chính là nàng mà không phải nghĩa mũi. Hà hậu lan của hắn. Quái vật kia Lâm Hiên cũng rất quen thuộc trăm năm trước đã từng giao. Thủ Là kẻ thù không đổi trời chung Quái vật này cao hơn bảy trượng Mặt người thân hổ Răng nanh sắc nhọn Chìa ra ngoài đuôi dài có gai nhọn ngăm đen Tản mát ra khí thế hung Lệ tứ hung Xuân Vị Xuân Vị nổi danh hung bạo, Từng bị tu sĩ linh giới vây công không chỉ Một lần thậm chí phụ thân Tân Nguyệt Cũng từng xuất thủ nhưng vẫn để Nó đào thoát Ác xanh được hình thành sau vô số trận tử chiến Còn Tân Nguyệt tại linh giới Đát Lạp tu tiên giả Động Huyền Sư kỵ, thần thông không nhỏ. Có điều khi sinh ra Đát Lạp thiên chi kiêu nữ, phụ thân, nàng là một trong tam đại tán tiên của linh giới. Nàng luôn ở trong hào quang, luôn có kẻ hầu người hạ vây quanh. Đan dược tài liệu nàng nào có thiếu, một lời lập tức có ngàn vạn tu. Tiên giả cung kính lệnh, nào biết vô vàn khó khăn nơi tu tiên giới có điều đó hoa không trải qua phong vũ thì vĩnh viễn chỉ là một đóa hoa mỏng manh hiện tại song phương cùng cảnh giới nhưng nàng sao chống nổi áp thú thượng giới so về kinh nghiệm đấu pháp thì không cùng cấp bậc nhưng may mắn là công pháp tu luyện của nàng vô cùng quý hiếm uy lực vô cùng cường đại ba người cầm cự với xuân ghi được vài canh giờ nhưng hiện đã rơi vào thế hạ phong Hai tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ chỉ có thể phụ trợ bên cạnh căn bản không? thể nganh tiếp công kích của Xuân Vi. Lúc này một vết máu đào đã nhuốm một vùng bạch y của Tân Nguyệt nhưng... Xuân Vi căn bản không biết thương hoa tiếc ngọc, mục đích duy nhất của... Nó chỉ là núi trưởng đối phương. Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn thì bó tay chịu chói. Đem thân thể cho bản. Tôn thôn phệ thì ta có thể buông tha hồn phách của ngươi. Nếu còn... Không biết sống chết để ta bắt được thì vạn kiếp bất phục. Thanh âm ngạo mạn lẫn chút rổ rỗ của Xuân Kỳ lại truyền ra có điều. Sao Tân Nguyệt có thể tin tưởng được một ác thú? Xuân Kỳ, ngươi nên tỉnh táo lại. Tuy ngươi từng trốn thoát dưới tay. Phổ vương ta nhưng lúc đó là người không dốc toàn lực. Hiện nếu ngươi làm ta bị thương ta cho dù lên trời xuống đất phổ vương ta quyết không bỏ qua cho ngươi.